Chương 3 Nếu anh ta yêu bạn, trong ánh mắt sẽ có sự xót thương Tình yêu rất cảm tính, trong khi hôn nhân rất thực tế Bất kỳ lúc nào cũng phải thiết lập giới hạn bao dung và nhẫn nại cho bản thân Đây là biên giới của tòa thành hôn nhân Cũng là nguyên tắc cơ bản để bảo vệ chính mình Thay đổi một chữ, lấy lại quyền chủ động trong hôn nhân Khi gặp vướng mắc trong tình cảm Đừng vội hỏi xem anh ta còn yêu bạn hay không Mà hãy tự hỏi mình còn cần anh ta hay không Khi đàn ông ngoại tình Đừng vội hỏi anh ta có muốn quay đầu hay không Mà hãy tự hỏi mình có chịu tha thứ cho anh ta không Hơn 2 năm làm tác giả mạng Trong toàn bộ những tâm sự về tình cảm và yêu cầu tư vấn của độc giả Mà tôi nhận được Chỉ có 4 người là đàn ông Còn lại đều là phụ nữ Vì số lượng độc giả nam nhắn tin cho tôi khá ít Chỉ có vài người Nên để lại cho tôi ấn tượng khá sâu sắc Một người nói Bạn gái ít tuổi thường thích tác ai tác quái Thực sự khiến anh ta không chịu nổi Anh ta hỏi Tôi phải nói lời chia tay thế nào Để cô ấy dễ chấp nhận hơn Còn có một người nữa Anh ta kể rất nhiều chi tiết liên quan đến nữ thần Mà anh ta yêu thầm Đối phương có vô số người theo đuổi Điều anh ta quan tâm là Tôi phải tán tỉnh thế nào Mới có cơ hội hơn những người khác Giờ xem lại những câu hỏi của phụ nữ Bạn trai yêu nhau 3 năm thay lòng đổi dạ Cô gái đau khổ tuyệt vọng Rốt cuộc anh ấy có từng yêu em không Ông xã kết hôn 10 năm ngoại tình Người vợ vừa căm vẫn vừa đau khổ Phải làm thế nào để giành lại anh ấy Đối tượng xem mặt mới quen được vài tháng Nói muốn quan hệ tình dục Cô gái văn quăn có xử Anh ấy cứ đòi mãi Liệu có cho hay không Tôi hoàn toàn không có ý định nói tới việc bản thân sự việc Trong tình cảm, sự nhạy bén và nhu cầu về an toàn của phụ nữ Luôn lớn hơn đàn ông rất nhiều Do đó, nỗi phiền muộn của phụ nữ đương nhiên cũng hơn nhiều Tôi muốn nói là So sánh cách đặt câu hỏi của nam và nữ Sẽ thấy ngay sự khác biệt Cho dù cùng đặt câu hỏi xin tư vấn Nhưng chủ ngữ của đàn ông luôn luôn là tôi Còn sự tập trung và lo lắng của phụ nữ Lại phần lớn là anh ấy Đừng coi thường một chữ này Nó bộc lộ tiềm thức trong trạng thái tình cảm của một người Người đặt câu hỏi bắt đầu bằng chữ tôi Thứ họ quan tâm đầu tiên là bản thân Họ đặt mình ở vị trí của nhân vật chính Còn người bắt đầu bằng anh ấy Thực ra chưa chắc đã yêu sâu sắc Mà lọ quen với thân phận người phụ thuộc rồi Những người phụ nữ bị động trong hôn nhân đều không đặt mình vào vai trò người làm chủ trong tình cảm. đương nhiên khó có được quyền chủ động. Họ đã dồn hết mọi sự chú ý vào người đàn ông. sao anh ấy có thể đối xử với tôi như thế? Tại sao anh ấy có thể nói thay đổi là thay đổi? Làm thế nào mới khiến anh ấy hồi tâm chuyển ý? Làm thế nào mới khiến anh ấy không thể rời bỏ tôi? Mỗi lần đọc được những câu như thế này, tôi đều cảm thấy vào nhiều tức tỉnh và tiến bộ của phụ nữ Trung Quốc. Phải trải qua muôn vàn vất vả mới giành được trong hàng ngàn năm Thất quả đều đổ sông đổ bể chỉ trong giây lát Ý thức về độc lập tự chủ hoàn toàn bị đánh trở lại Nguyên hình yếu đuối Từng có một cô gái kết hôn Chưa được một năm hỏi tôi Có cần phải đi nâng ngực không? Bởi vì chồng vân chê cô ấy có ngực nhỏ Cô ấy sợ mình sẽ bị bỏ rơi vì chuyện này Khi bạn định dùng nhan sắc để níu kéo đàn ông Thực ra bạn đã thua rồi Không phải thua vì sai áo ngực mà thua vì đã hạ mình lấy lòng người khác. Cho dù sau khi ra khỏi thẩm mỹ viện, bạn có được vòng ngực nở nang thì hành ta vẫn sẽ chê bạn yếu to, chần ngấn, không biết phóng túng riêng tư. Trong hôn nhân khi một người phụ nữ chỉ quan tâm tới anh ấy mà không dám nhắc đến tôi, không thể ưỡn ục thẳng lưng nói chuyện thẳng thắn với đàn ông thì cô ấy sẽ chẳng có được quyền bình đẳng. Vì sự va chạm giữa phái bàn tròn và tưởng Phương Châu mà Từ Tịnh Lôi trở nên nổi tiếng. Thực ra, từ năm 2005, trong bộ phim bức thư của người đàn bà không quen, Từ Tịnh Lôi đã bộc bạch quan niệm về tình yêu hết sức độc lập. Em yêu anh, nhưng điều đó không liên quan tới anh. Cô ấy đã rời bối cảnh cuốn tiểu thuyết cùng tên của Stephen Drake đến Bắc Kinh vào những năm 1930 đến năm 1948. Em muốn đời này mỗi khi đến em Nghĩ đến em, anh sẽ chẳng có bất kỳ phiền muộn nào Em thà một mình gánh chịu mọi hậu quả Cũng không muốn trở thành gánh nặng của anh Em muốn khi anh nghĩ đến em Trong lòng lúc nào cũng ngập tràn tình yêu và cảm kích Về điểm này, em tình nguyện trở thành người độc nhất vô nhị Trong số những người phụ nữ anh kết giao Không lụy tình, không giận dỗi, càng chẳng sống vì ai cả Giống như bây giờ cô ấy nói tại sao chúng ta phải trở thành cô gái được mọi người thích chứ không phải bản thân mình thích chứ? còn có Lưu Gia Linh rất nhiều năm trước cô ấy bị chê bai là không xứng với Lương Triệu Vĩ nhỏ nhã nhân tình thâm tình, bức ảnh ba người nắm tay nhau trong đêm liên hoàn phim Cannes bị dư luận đem ra mổ sẻ. bên ngoài đồng loạt cho rằng người Lương Triệu Vĩ thực sự yêu là Trương Mạn Ngọc. Lưu Gia Lí không để tâm. năm 2008 Cô ấy cùng Lương Triệu Vĩ tổ chức lễ cưới ở Phu Hà tan. Phu tan. Nhiều năm sau Cô ấy chụp ảnh chung với Trương Mạng Ngọc Và kèm theo dòng chú thích Năm tháng tuyệt đẹp Trong buổi phỏng vấn cô ấy rất bình thản Điềm đạm nói Tôi đã chọn Lương Triệu Vĩ Lương Triệu Vĩ Từ đầu tới cuối cô ấy luôn tự chủ Bộc lộ sự thông minh, đĩnh đạc của một nữ hoàng Tôi chịu trách nhiệm về bản thân Chẳng đợi bất kỳ ai lựa chọn Hay cứu rỗi Picasso từng bình luận về phụ nữ một cách vô tình thế này Phụ nữ là cái máy gánh chịu mọi cuộc đau khổ Trong từng xử của ông Tất cả những người phụ nữ từng bị ông dày vò Đều khó tránh khỏi cái kết bi thương Không chết thì cũng bị tổn thương Nhưng có một người phụ nữ may mắn tên Frank Cossie Khi vẽ bà, Picasso từng nói Tôi thấy em không phải đang ngồi Em vốn không phải mẫu phụ nữ bị động Tôi chỉ thấy em đang đứng chính xác bà là người duy nhất chủ động vứt bỏ việc Picasso. dù sinh cho Picasso hai người con nhưng bà vẫn tỉnh táo quyết định rời bỏ tình bạo chúa tình cảm này bà biết bản thân muốn gì tuyệt đối không ép mình chiều theo sống mòn mỏi với một người đàn ông độc đoán ích kỷ bản thân Kiyosu cũng là một họa sĩ sau khi rời bỏ Picasso bà vẫn đạt được những thành tựu vẻ vang tổ chức hơn năm cuộc triển lãm tranh trong suốt cuộc đời xuất bản mười cuốn sách Được Tổng thống Pháp trao tặng huân trường vinh dự quốc gia Bà nói Lý do tôi có được ngày hôm nay Không phải vì tôi từng sống cùng Picasso Đương nhiên Chúng ta cũng chẳng bao giờ có thể trở thành Khi hớt từ tịnh lôi Lưu gia linh được Nhưng đối với phụ nữ Dù sinh ra ở thời đại nào Có thân phận tuổi tác ra sao Thì người thật sự làm chủ được số phận Đều là những người coi bản thân là nhân vật chính của cuộc đời mình Khi gặp phương mốc trong tình cảm Đừng vội hỏi xem anh ta còn yêu bạn hay không, mà hãy tự hỏi mình còn cần anh ta hay không. Khi đàn ông ngoại tình, đừng vội hỏi anh ta có muốn quay đầu hay không, mà hãy tự hỏi mình có chịu tha thứ cho anh ta không. Nếu bạn xuất hiện với thân phận phụ thuộc, ngửa mặt đợi người ta thương xót, nếu bạn dùng việc đàn ông cuối cùng chọn ai để phân thắng bại thì đàn ông chọn không chia tay, không ly hôn, giữ vị trí vợ chính thức cho bạn. Vậy coi như là bạn đã thắng rồi. Nhưng người dám nghe theo tiếng nói xuất phát từ trái tim mình, phân định thắng bại bằng việc cuối cùng mình có hạnh phúc hay không, mới luôn nắm trong tay quyền và cơ hội lựa chọn. Một cuộc hôn nhân chính chắn là hai người độc lập bình đẳng, cùng nâng đỡ, nương tựa lẫn nhau trong thím tình, trong tình yêu, chứ không phải một bên sống bám vào bên kia. Nắm quyền chủ động, không phải ngang ngược ngông nghênh, chuyện gì cũng phải giành quyền quyết định mà là luôn nghe theo nội tâm luôn chịu trách nhiệm về bản thân mình. Lúc hy sinh cam tâm tình nguyện, lúc cáo biệt không nuối tiếc, không hối hận. Khi bạn hỏi có nên yêu hay không, nên ly hôn hay không, tiếp tục hay không, hay từ bỏ, tôi khuyên bạn rằng, thay chủ ngữ anh ấy bằng tôi trong mỗi câu mà bạn quen dùng. Trong mối tình này, tôi có vui không? Trong những vấn đề này, tôi nên giải quyết như thế nào? Tôi muốn gì, tôi phải làm thế nào để đạt được mục tiêu đó? Tôi Để đạt được điều đó Tôi tình nguyện hy sinh những gì Khi thay đổi một từ này Có lẽ bạn sẽ không cần phải tư vấn Hay giúp đỡ nữa Trong lòng bạn đã có câu trả lời Quyết tâm thật sự của bạn Không cần bất kỳ ai đồng ý cả Mỗi người phụ nữ đều từng nhỏ bé Kém cỏi trong tình yêu Từng hèn mọn, từng cúi đầu Nhưng cuối cùng vẫn phải học cách Đứng thẳng lưng và đi về phía trước Tự kiềm điểm Là nền tảng trong hôn nhân Tự kiểm điểm bản thân trong sự khoan dung của đối phương Mới xứng đáng với sự khoan dung ấy Còn nếu được nước làm tới trước sự khoan dung của người khác Thì khoan dung sẽ biến thành dung túng Tôi cho đồng nghiệp xem bức ảnh chụp chung khi đi du lịch với mấy cô bạn thân Đồng nghiệp chỉ vào F Người họ chưa từng gặp ngoài đời và nói Sao trông cô này còn trẻ hơn trong khi chụp ảnh năm trước thế Gần như tất cả những người biết F đều nói cô ấy ngày càng trẻ không thể không nói những sự trẻ trung của một người phụ nữ đi ngược với tiến trình lão hóa tự nhiên thì hôn nhân hạnh phúc đóng vai trò vô cùng quan trọng ông xã F hơn cô ấy 6 tuổi chín chắn trầm ổn vô cùng yêu thương bao bọc cô ấy mấy năm trước hễ gặp nhau là chúng tôi đều ca ngợi F tốt số bản thân F cũng nói ông xã rất biết cách hiếu chuộng thương yêu người khác có lẽ vì anh ấy xuất thân nghèo khó 16 tuổi đã nhập ngũ từ nhỏ sống rất biết điều tự lập Có lẽ các cô gái nghe xong Chỉ muốn lập tức lao ngay vào quân đội Tìm một anh lính hơn 6 tuổi Để chọn làm chồng Thực ra hạnh phúc của F Không phải chỉ dựa vào mỗi điều này F kể Hai năm đầu mới kết hôn Là thời kỳ cọ sát Họ thường xuyên xảy ra cãi vã Sau vài lần như thế Vợ chồng nhận ra Việc cãi vã này vừa vô ích Vừa tổn thương tình cảm Từ đó họ cùng nhau lập ra quý hước không được giận dỗi quá một ngày. bất kể là nguyên nhân gì, dù cãi nhau tới mức nào, không được phép chiến tranh lạnh quá một ngày. trước giờ đi ngủ, hôm đó phải ngồi lại với nhau để giải quyết mọi vấn đề, không được mang tâm trạng ở mức sang ngày hôm sau. sự rộng lượng của ông xã F nằm ở tính chủ động. đàn ông nên bao dung, dù ai đúng ai sai, anh ấy đều là người làm lành trước. và cái quý của F là biết buông bỏ thói quen nhỏ nhen hay chắc nhặt của phụ nữ biết lúc nào nên giận, lúc nào nên thôi thấy chồng xuống nước là cô ấy nể mặt ngay để cả hai đều có cớ ra hòa giải sau khi làm lành hai người thường ra ngoài đi dạo vừa đi vừa phân tích bàn về vấn đề đó một cách khách quan sau đó gạt bỏ tự ái cá nhân tự nhận nhìn lại mình thông cảm cho đối phương cái gì sai thì nhận cần xin lỗi thì xin lỗi rồi cùng về nhà Ông chật, cô gọn gánh vừa làm xong bài tập. Hai vợ chồng họ hạnh phúc, không phải vì ông xã hơn cô ấy 6 tuổi, rất thân men Hàn chịu hồ cực, cũng không phải cô ấy sinh ra đã tốt số, dễ dàng lấy được tấm chồng như ý. Tất cả chỉ là bề ngoài thôi. Nhưng đôi vợ chồng cơm không lành canh không ngọt, trong đời thực, chồng lớn hơn tuổi mà không chín chắn không hiểu chuyện, vợ nhàn nhã đầy đủ mà không chịu ràng không tỉ mỉ vẫn rất nhiều. Lý do hôn nhân của họ hạnh phúc Là vợ chồng của ấy đều có khả năng tự kiềm điểm trước mỗi vấn đề Họ bằng lòng suy xét lại hành vi của mình Nghĩ cho đối phương Chứ không phải một mực chỉ trích người kia F có lần kể Hồi mới kết hôn Họ từng nhiều lần cùng nhau đi du lịch Lúc về ông xã F thường mua rất nhiều quà cho em gái, em trai Lâu dần F không vui Em trai, em gái đều lớn cả rồi Anh chẳng phải đại gia giàu có gì Có cần lần nào cũng phải mua nhiều đồ cho chúng nó như thế không? Sau đó, mặt nặng mày nhẹ với ông giã suốt ngày. Nhưng không bao lâu, ép bỗng nhận ra một điều. Ông giã, cô là con cả trong gia đình. Vì hơi nhỏ hoàn cảnh gia đình khó khó khăn, nên ông không thể dùng vật chất để bày tỏ tình yêu thương các em. Đây là khúc mắc trong lòng ông giã suốt quá trình trưởng thành. Dù bây giờ các em đều đã lớn, nhưng ông xã vẫn khao khát được dùng cách này để bù đắp phần nào những thiệt thòi thời thơ ấu. Ép chủ động nói chuyện và xin lỗi chồng. Không ngờ, người đàn ông cao lớn lừng lững như thế lại cảm động tới mức hai mắt đỏ hoe. Về sau, các em đều lần lượt lập gia đình. Sau hai lần ngồi nói chuyện nghiêm túc, vợ chồng họ đã xác lập được từng mực đối xử với gia đình một cách lý trí, vừa không tổn hại tới tình cảm thân thiết của người trong gia đình với nhau, vừa có giới hạn rõ ràng. Do đó họ có được sự tương tác khiếm có trong hôn nhân Lúc nào cũng tự nhìn lại bản thân Thẳng thắn, trao đổi, tích cực cải thiện mối quan hệ Tình cảm vợ chồng ngày càng gắn bó Do tình cảm bền vững Họ càng biết cách bảo vệ nhau trước gia đình hai bên Kết hôn mười mấy năm Các em chồng vô cùng tôn trọng người chị dâu là F Quan hệ thân thiết hòa hợp Bố chồng vốn rất khó tính Hay soi mối cũng nể cô con dâu đôi ba phần Hôn nhân cần sự tôn trọng và thấu hiểu Cần quan dung và chấp nhận Cần dùng trí tuệ để buôn vén Nhưng khả năng tự kiểm điểm mới là nhân tố quan trọng nhất Dẫn đến hôn nhân thành công Cũng là tiền đề cho mọi mối quan hệ Hồi hai mươi mấy tuổi Tôi từng là người hung hăng hiếu thắng đến mức Không bao giờ nói lý lẽ Đặc biệt là trong tình cảm Không bao giờ nhận sai Không bao giờ cúi đầu Lúc nào cũng bày ra cái vẻ đam ghét Anh yêu em thì anh nên chiều chuộng em Sau khi kết hôn Tôi thản nhiên đem hết những tật xấu đó vào trong cuộc hôn nhân Nếu anh nói Xoài lại rau Xào loại rau này Thì không nên cho nước tương Tôi sẽ không bao giờ suy nghĩ kiểu Đổi sang giống gạo liệu có giòn hơn thơm hơn không nhỉ Mà lập tức rậm chân Có giỏi thì anh xào đi Làm cho ăn đã tốt lắm rồi còn đòi hỏi nhiều Anh đề nghị Trước khi phơi áo xương mi phải rũ thật phẳng Nếu không thì phơi khô rồi khó la lắm Tôi chẳng buồn coi đó là kiến thức cần được ghi nhớ Đếp cực cuộc sống Mà cãi lại ngay Anh vẫn hay đổ nhiều bột giặt vào máy đấy thôi Giờ lại nói em Trong một khoảng thời gian rất dài Tôi không thể chấp nhận bất kỳ phủ nhận Sự phủ nhận nào từ đối phương Chỉ cần anh chỉ ra lỗi nào đó của tôi Tôi nhất định sẽ lôi những lỗi to hơn của anh Để chỉ ra đối chất Tôi nhất định phải so sánh Với anh, chèn ép anh Tìm ra những khuyết điểm tệ hơn của anh Sau bao đó âm thầm đắc ý, anh cũng chẳng tốt đẹp hơn em là bao. Mấy năm đó, tôi giống như một con gà trọi hiếu thắng, lòng ngực dựng, lòng lòng dựng ngược, gương đào sẵn sàng lúc nào cũng như sắp bước vào trận chiến sống còn. Một trạng thái tình cảm như thế, liệu được mấy phần hạnh phúc, không nên cần nghĩ cũng biết. 10 năm đằng đẵng loạn trộn qua đi, hôn nhân khiến tôi hiểu ra một đạo lý vô cùng sâu sắc. So với người già vừa ngủ, Người không chịu tự kiểm điểm càng khó đánh thức hơn Từ những ngọt ngào cuộc tuổi mới yêu Đến những lúc trành cãi Tức tối sau khi kết hôn Tới giờ chúng ta đã có thể ngồi xuống Trong đêm khuya tĩnh mịch Điềm đạn và ấm trà nóng Nói ra hết những chuyện cần giải quyết Gió mát trong thanh cùng nhau tâm sự Anh có chỗ nào chưa đúng Em có chỗ nào chưa tốt Cuối cùng em cũng có thể cúi đầu Anh cũng chịu kho lưng Tự kiểm điểm bản thân trong sự khoan dung của đối phương Mới dứng với sự khoan dung ấy Còn nếu được nước làm tới Trước sự khoan dung của người khác Thì khoan dung sẽ biến thành dung túng Tôi không cố tình hạ thấp đàn ông Nhưng trên thực tế Khả năng tự kiểm điểm của đàn ông Thường yếu hơn nhiều so với phụ nữ Chỉ chi tiền chứ không chịu trao yêu thương Về nhà chỉ tay nằm ngón Coi việc xin lỗi vợ Là nỗi nhục lớn nhất của đời người Làm sai việc gì đó anh chết cũng không thừa nhận mà không sửa đổi. Cả ngày trưng ra bộ mặt ông đây thiên hạ vô địch. Những người đàn ông như thế đâu đâu cũng có. Mỗi lần tôi đăng lên trang cá nhân, tiết ra những điển niếu của đàn ông và phụ nữ trong hôn nhân, kể cả về những khó khăn của phụ nữ sau khi kết hôn, thường có người bị đận. Phụ nữ các cô, nếu thấy đàn ông xấu xa quá, có rồi thì từng bao giờ yêu đương, đừng bao giờ kết hôn. Cạn lời. Không phải tôi tức giận, mà tôi thương cho nửa kia của họ. Hạnh phúc của một phụ nữ trong hôn nhân không thể thiếu sự ủng hộ của người đàn ông, mà cái tật tự cao tự đại ngông cuồng của đàn ông thời nay tuyệt đối không thể mang lại hạnh phúc cho người khác. Trong hôn nhân, những người không bao giờ biết tự kiểm điểm, nhận lỗi và sửa đổi, bề ngoài thì mạnh mẽ, cố chấp, nhưng ẩn sâu trong lòng lại là sự tự ti và thiếu trách nhiệm. Họ không dám nhìn thẳng vào sai lầm là vì sợ phải chịu trách nhiệm. Mấy năm nay trải qua những yêu và hận, sợ hãi và đau khổ trong hôn nhân, tôi thường xuyên có cảm giác mình như độc giác ngộ. Hiểu được những lời của bậc thánh hiền dạy. Khi tĩnh họa thường, khi tĩnh tọa thường thì nghĩ đến nỗi lầm của mình, mỗi ngày tự kiểm điểm bản thân 3 lần. Khi một người ngừng kiểm điểm bản thân, điều đó có nghĩa, anh ta đã từng bước tại đây và hiện cực cảnh gấp hơn là không tiến sẽ lùi. Anh ta đã dừng bước tại đây Và hiện thực tàn khốc hơn là Hiện thực Khi không tiến ắc rẽ lùi Mấy hôm trước tôi tàn làm về nhà Gọi một chiếc taxi Bác tài tóc điểm bạc Tuổi mới hơn 50 Suốt dọc đường bác tâm sự Mấy năm trước tôi mất việc Đi làm khắp nơi Cũng chẳng kiếm mấy đồng Chỉ tiêu Của cả nhà đều phải trông cậy vào chút tiền lương ít ỏi của xưởng thực phẩm bà xã Giờ là thời đại Internet Tôi dựa vào công nghệ để làm tài xế Kiếm chút tiền cho bà xã vui Tôi bảo Bác tốt với vợ quá Bác đáp Hồi con trẻ yếu thắng Cũng thường xuyên cãi vã Giờ nghĩ lại Người ta theo tôi cả đời Cũng chẳng được hưởng phúc lấy một ngày Nay già rồi Càng nên đối xử tốt với bà ấy Bác ngồi ghế trước cười ha ha Tôi ngồi ghế sau nghe giống giống nước mắt Chúng sinh ai cũng khổ Khi một người chịu kiềm điểm bản thân Người đó sẽ có sự quyến luyến và tử bi đối với người mình yêu Và điều này chính là điểm ngọt ngào quý giá nhất trong hôn nhân Những cuộc hôn nhân không có giới hạn đều là thành mẫu gặp kẻ cặn bã Tha thứ không phải là anh ta chật đường dây Hết lần này tới lần khác bạn vẫn tự kiểm điểm bản thân, bảo chữa cho anh ta Chấp nhận không phải là anh ta ích kỷ, máu lạnh Bạn vẫn phải né tránh sự thật, tự lừa mình dối người Cô ấy bảo, bạn thân, bản thân luôn là người không có chủ kiến Người nhà sắp xếp xe mặt, thế là đi xe mặt Cảm thấy không tốt cũng chẳng xấu Về sau, quá trình tiếp xúc, nhận thấy người đàn ông này tính khí rất tệ Hờ hững kéo dài được nửa năm Muốn chia tay, nhưng cha mẹ hai bên lại rục đi đăng ký kết hôn Họ hàng cũng nói, đàn ông sống không kết hôn thì không trưởng thành được Sống chung, từ từ sẽ ổn thôi Cô ấy thường nghĩ Thôi được Biết đâu kết hôn rồi sẽ tốt hơn Thế là lấy chồng Sau khi kết hôn Chuyện to chuyện nhỏ cãi vã không dứt Cô ấy nằm khóc thầm Anh ta vẫn ngon rấp Người khác khuyên Đàn ông chưa làm cha Sao trưởng thành được Có con rồi sẽ khác Thế là sinh con Vì sinh con gái Cô ấy thường xuyên phải chịu sự hắt hủi lạnh nhạt của mẹ chồng Thời gian ở cữ vô cùng khổ sở ông xã vẫn ra ngoài rượu chè bài bạc, tất cả chẳng vì có đứa bé mà thay đổi. Nhưng thế thì sao? Còn còn nhỏ, cô ấy không dám dễ dàng nói chuyện ly hôn, đành phải chịu đựng. Về sau ông xã ngoại tình gian díu với một người con gái hoa lẳng, gái bán hoa lẳng lơ trong thị trấn. Cô ấy thở dài, thôi, tốt xấu gì buổi tối vẫn còn về nhà. Tiếp theo ông xã táo tợn đi cả đêm không về, cô ấy tự an ủi, kệ anh ta đi dù sao cũng chẳng đòi ly hôn. rồi sau đó anh ta trở nên ngông cuồng hơn, mượn rượu đánh vợ mặt mày sưng húp. cô ấy vẫn lừa mình dưới người. do anh ấy uống quá chén thôi, tỉnh rượu cũng hối hận rồi. những người năm xưa khuyên cô ấy nhẫn nhịn giờ bắt đầu khuyên cô ấy ly hôn. nhưng cô ấy bảo đợi anh ta già đi biết đâu sẽ ổn, con cái không thể không có bố. bao nhiêu khổ sở đắng cay, bao nhiêu đêm khóc thầm. Cô ấy cứ thế giả đi trong sự chịu đựng và bất lực Biến thành một người phụ nữ yếu đuối Buông xuôi theo số phận Đây là người thật, việc thật Hơn nữa, những người và việc kiểu đó không hề ít Cô ấy bảo Một bước sai, ngàn bước sai Tôi nói Cô là một bước lùi, ngàn bước lùi Người chỉ biết đi giật lùi Sẽ có ngày chẳng còn đường lùi nữa Bi kịch ấy Nhìn thì tưởng lỗi hoàn toàn được về người đàn ông Nhưng nghĩ kỳ thì Thực ra phụ nữ cũng góp phần không nhỏ Trong hôn nhân Một người không có nguyên tắc Người kia sẽ chẳng sợ gì Bên này không có giới hạn Bên kia sẽ ngông cuồng chẳng kiêng dè Phụ nữ dung túng và yếu đuối Sẽ chỉ khiến tính dài trưởng thô bạo của đàn ông Như hồ mọc thêm cánh Trong hôn nhân Nếu không nhất thiết Không thiết lập giới hạn Khác nào bạn đang đích thân tạo ra một kẻ cặn bã Mấy năm trước, sau khi trải qua đủ chuyện rối rắm của cuộc sống hôn nhân Vượt qua giai đoạn đầy răng co, mâu thuẫn Thu hoạch lớn nhất của tôi Chính là xác định rõ ràng nguyên tắc cơ bản đối với hôn nhân Đối với tôi, ba điểm dưới đây Là ranh giới không được vượt qua, không được chạm tới Thứ nhất, bạo hành Ngẫm lại thì, lúc tôi muốn ly hôn nhất Chính là giai đoạn chiến tranh lạnh kéo dài miên man Đó chính là sự đối kháng im lặng Bạo hành vô hình mà chúng tôi dành cho nhau Rất may giai đoạn đó đã nhanh chóng kết thúc Nên mới có sự hàn gắn sau này Rất nhiều phụ nữ cho rằng Động tay động chân mới là bạo hành Thực ra Bạo hành gia đình còn bao gồm cả bạo hành ngôn ngữ Và bạo hành lạnh Một dạng xỉ nhục chửi bới nguyện rùa cay độc Mở miệng ra là rủa đối phương chết Một dạng là chiến tranh lạnh quanh năm Không thèm quan tâm Không nói chuyện Không trả lời Dạng đầu tiên là trộm than đỏ rực đổ xuống khiến người ta bỏng sát Dạng thứ hai là trộm nước lạnh hát qua khiến người ta tuyệt vọng Đây là một kiểu gì nhục nhân cách, cũng là sự dày vò về mặt tinh thần Những tổn thương ấy thậm chí còn nghiêm trọng hơn tổn thương thân thể Thứ hai, không yêu Đối với tôi, có một tình trạng, dù không phải ngoại tình Nhưng chắc chắn không thể tiếp tục cuộc hôn nhân được nữa Đó chính là không còn yêu. Anh không yêu người khác, chỉ là anh không còn yêu em nữa. Anh không còn bất kỳ tình cảm nào với em, đồng thời cũng chẳng có bất kỳ trách nhiệm nào. Từ nay về sau, dưới mái nhà này có hai người xa lạ thân thuộc nhất đang sống cùng nhau. Đó không phải là hôn nhân, chỉ là ở chung. Qua về lần nói chuyện nghiêm túc để hàn gắn tình cảm, tôi từng nói thẳng với chồng. Em có thể chấp nhận mình không có tiền. Nhưng không thể chịu đựng được Mình không còn yêu nhau nữa Em có thể cùng sống Cuộc khổ không thể Nhưng không thể tiếp tục một cuộc hôn nhân không có tình yêu Phụ nữ cần tình yêu Giống như thực vật cần nước Một cuộc hôn nhân không có tình yêu Chỉ có thể khô héo Không ngoại tình khi là sự trung thành cơ bản đối với hôn nhân Còn tình yêu mới là trách nhiệm lớn nhất đối với hôn nhân Thứ ba Trở mặt vì tiền Cô bạn thân Lý Tiểu Ý từng viết bài ba tiêu chuẩn của một cuộc hôn nhân đẹp Ăn chung nồi Ngồi chung giường Biết đối phương có bao nhiêu tiền Bao nhiêu cặp vợ chồng Hai người thề non hẹn biển Đầu bạc răng long Cuối cùng trở thành những kẻ thù tính Toán, thù tính toán, chi ly Chờ mặt vì tiền Anh là lúc mua nhà cho bố mẹ Tôi vụ trộn gửi tiền về nhà Anh có quỹ đỏ Tôi có quỹ đen Hai người kết hôn chính là đối tác cả đời, nói chuyện tiền bạc không làm xẹp nề tình cảm, nói chuyện tình cảm cũng chẳng ảnh hưởng tới tiền bạc. Trong hôn nhân, thu nhập, chi tiêu, tích lũy, kế hoạch của gia đình nên được thẳng thắn công khai, rõ ràng danh mục, có bàn bạc, có thương lượng. Tôi không thể nào chấp nhận hai người vốn đến với nhau với tình yêu, cuối cùng lại vì tiền mà nói dối, đề phòng tính toán và lừa gạt lẫn nhau. Nếu đi đến bước này, thì chúng ta nên đường ai nấy đi, rồi sau đó tính toán tiền bạc cho rõ ràng. Giới hạn của tôi hoàn toàn không có ý nghĩa săn đè bỗ mực gì, bởi vì nó chỉ có ý nghĩa với tôi. Giống như một mắt nhìn nghìn người có một nghìn harmless, trong tim một nghìn người cũng có một nghìn tiêu chuẩn khác nhau đối với hôn nhân. Angelila, Jolie bị bất đồng quan điểm về giáo dục mà ly hôn Brad Pitt vương phi vì duyên vợ chồng đã hết mà chia tay với Lý Á Bằng. Từ phàm cho rằng ông xã mình là đàn ông nên có ngoại tình lăng nhăng cũng chẳng tiếc thôi. Tại Hạnh Phương lựa chọn ủng hộ người đàn ông biết nhận lỗi và sửa sai, dám làm dám chịu. Bạn thấy chưa, giới hạn của mỗi người khác nhau. Có người vì con cái, có người vì tài sản, có người vì danh phận, có người vì tôn nghiêm. Cũng chẳng có người chỉ vì yêu, cũng có người chỉ vì yêu, chẳng liên quan tới điều gì khác. Phụ nữ lên án đàn ông, cạn bã, đàn ông ngoán trách phụ nữ xấu xa, hống hách, lộng hành. Một cuộc hôn nhân không có giới hạn, kết cục chính là bạn phải luôn giả mù còn anh ta ngày càng tồi tệ. Tôi từng viết rất nhiều bài về giữ gìn hôn nhân, nhưng có một tiền đề là Mọi chấp nhận, tha thứ, khoan dung trong hôn nhân đều phải xây dựng trong phạm vi bình thường.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 coi tôn trọng lẫn nhau là quy tắc cơ bản. Anh ta sẽ không dám ngu cuồng khiêu khích hết lần này đến lần khác. Lần đầu tiên khi anh ta vung nắm đấm lên với bạn, bạn phải khiến anh ta trả giá. Lần đầu tiên khi anh ta chà đạp tôn nghiêm của bạn, phải cho anh ta biết hậu quả. Chỉ kiên quyết và dũng cảm, bạn mới có sự uy nghiêm được tôn trọng và được kính sợ. Còn khi bạn lầm tưởng yếu đuối là sự bao dung, nhún túng là từ bi, nhẫn nhục là đức tính tốt, Im lặng là thông minh Thì cuộc hôn nhân của bạn Chính là chiếc giường ấm áp Nguôi dưỡng gái đàn ông cạn bã được đằng chân lần đến đằng đầu Anh ta chỉ trở lên trắng trợ Quá quát hơn hàng ngày trước mắt bạn mà thôi Tình yêu rất cảm tính Trong khi hôn nhân rất thực tế Bất kỳ lúc nào cũng phải biết thiết lập giới hạn bao dung Và nhẫn nại cho bản thân Đây là biên giới của tòa thành hôn nhân Cũng là nguyên tắc cơ bản để bảo vệ chính mình Vì cái đàn ông hay đàn bà trong tình yêu hay ôn nhân, bất cứ khi nào đều nên giữ vững giới hạn của mình. Trong giới hạn, hãy tôn trọng nhau, hãy trân trọng nhau. Vượt qua giới hạn, hãy kiềm chế trái tim thánh mẫu của bạn, quyết không nhẫn nhục để cái ta cút đi. Có trách nhiệm với gia đình mới có tư cách nói đến thành công. Phụ nữ đã không còn sống phụ thuộc vào đàn ông nữa mà có thể sống độc lập và rạng rỡ. Mục tiêu cuộc đời họ không còn là làm vui lòng đàn ông Mà là khiến bản thân vui vẻ Rất nhiều năm trước Công ty tổ chức cho nhân viên nghe bài thuyết giảng Của một bậc thầy về quản lý người Đài Loan Trong video Thầy miêu tả một cảnh thế này Cấp dưới bước vào phòng xếp Ngạc nhiên hỏi Tổng giám đốc Vương Nghe nói mấy hôm trước vợ anh qua đời rồi Sao chẳng nghe thấy anh nói gì Sếp điểm đạm đáp Một người phụ nữ thôi mà có gì phải ở mỹ tôi không có ý định đánh giá vội vàng nội dung trọng tâm của video đào tạo đó là người quản lý nên có khả năng kiểm soát tâm trạng không mang tình cảm riêng tư vào công việc chuyện này thật ra không có vấn đề gì nhưng ví dụ thầy đưa ra lại cách miêu tả rất khoa trương giọng điệu khinh miệt khiến người xem vô cùng phản cảm từ xưa trung quốc vốn là xã hội nam quyền hoàng đế tam cung lục viện bảy phi tần Ngủ với ai còn chẳng biết Quản lại quyền quý nhà nào nhà nấy vườn rộng sân sau Cưới thê thiếp Cưới thê nạp thiếp Lấy về rồi mà kệ sống chết Vị sếp trong video giống hệt như vậy Hoanh hoang nói với cấp dưới bằng giọng rất gia trưởng Vợ mất thôi mà Cậu xem tôi chẳng quan tâm Dường như chỉ có như vậy mới thể hiện được vẻ ngầu của anh ta Cô bạn tôi làm phóng viên trong một lần phỏng vấn đã đưa ra cùng một câu hỏi thế này với bốn người đàn ông có sự nghiệp thành công. Thành công lớn nhất của anh là gì? Câu trả lời lần lượt là: doanh nghiệp, lên sàn, vượt qua khủng hoảng kinh tế, có giá trị tài sản vượt ngưỡng một tỷ, thành lập công ty con ở nước ngoài. Cô bạn tôi lại nói: tại sao không ai nhắc đến gia đình? Cả bốn người đều im lặng không đáp. Từ ngàn xưa tới nay tiêu chuẩn của một người đàn ông thành công vẫn chỉ là sự nghiệp thành công, giàu có, chức trọng quyền cao. tôi có một anh bạn cũng được công nhận là người thành công, rất hăng say và hết mình cho sự nghiệp một năm, thì khoảng ba trăm ngày ăn uống tiếp khách bên ngoài. tôi từng hỏi anh ấy cả năm dành cho vợ con được bao nhiêu thời gian? anh ấy thản nhiên, đàn ông lăn lộn bên ngoài, phải kiếm tiền, sao còn yêu cầu chúng tôi chăm lo gia đình nữa? tôi nghe xong Phản ứng đầu tiên là hay kỳ lạ thật Đây vừa khéo lại là yêu cầu của xã hội ngày nay dành cho phụ nữ Phụ nữ, dù có năng lực thế nào Trước cào đến đâu Cố gắng làm việc ra sao Chỉ cần không chăm lo tốt cho con cái Không quán xuyên tốt cho gia đình Thì bao công lao trong công việc đó Đều đổ sông đổ biển cả Đàn ông thì sao Không chăm lo gia đình vì bận kiếm tiền Thái độ tồi tệ vì công việc nhiều tính khí khó chịu vì áp lực lớn thậm chí ngoại tình vì tiền, vì có tiền, có quyền nên phụ nữ tự nhào vào. Tóm lại, sự nghiệp trẻ đầy hết thảy khuyết điểm thiếu sót. Định nghĩa về thành công của đàn ông không bao gồm vun đắp hôn nhân, thương vợ yêu con. Họ quen vườn ra bên ngoài, chứ chẳng buồn quan tâm chăm lo chuyện trong nhà. Gần như tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. Đàn ông nên chí ở bốn phương, nghĩa chí mút trời. Xây dựng sự nghiệp để đời. Đồng thời, xây dựng sự nghiệp thì phải công chính nghiêm minh Không nhận thân thích, vùng chém, vung kiếm chém đứt xây tờ tình Xây dựng gia đình hạnh phúc, làm vợ con vui vẻ, không nằm trong danh mục sự nghiệp Không chỉ đàn ông, nhiều phụ nữ cũng nghĩ thế Đàn ông hằng, hằng ngày vui vẻ đi mua bữa sáng cho cả nhà Toàn tâm toàn ý hy sinh cho gia đình Chỉ cần không kiếm được nhiều tiền, đều bị coi là vô dụng Vì vậy, những cậu bé của chúng ta từ nhỏ đã được giáo dục thành tiểu nam tử Hán Bị tước đi quyền mơ mộng, yêu đường Lỡ mất những trải nghiệm về tình yêu và sự dịu dàng Các cô bé của chúng ta chỉ biết đến những tình tiết, ủy mị như trong truyền thuyết Tổng tài bá đạo yêu tôi Ảo tưởng người trong mộng cưỡi mây bảy, màu đến đón mình về sống trong ngu lụa ngọc ngà Những cô bé cậu bé như thế này, sau này bước chân vào hôn nhân vợ thường ngoan chồng không yêu mình sâu đậm, chồng chỉ vợ đòi hỏi lắm. Vợ càng ca cẩm nhiều, chồng càng ví nhã ít. Kết luận, hôn nhân là nấm mồ của tình yêu. Hôn nhân kiểu như quả phụ và nuôi dạy con cái kiểu góa bụa rất hiện là do những nguyên nhân trên. Định nghĩa về thành công của mỗi người khác nhau. Có người muốn kiến lập công lập nghiệp, thỏa bầu nhiệt huyết, công thành danh toại. Có người lại muốn an cư lạc nghiệp, vợ chồng hòa thuận, bình an vui vẻ dù là lựa chọn nào nếu không có trách nhiệm với gia đình thì đều không được đánh giá là thành công trách nhiệm đối với gia đình của đàn ông không phải hàng ngày lúi húi trong bếp nấu nướng giặt giũ mà là thái độ dám gánh vác và hành động chủ động tự giác tôi có một bà dì nọ chồng dì là quân nhân đơn vị đóng quân ở hải nam sau khi kết hôn hai người đã phải một người một nơi mỗi năm chỉ được đi vài thăm thăm vài lần mỗi lần chú về thăm nhà lịch trình đều được bố trí rất kín. Ban ngày đưa con đi chơi công viên, kể chuyện, chơi trò chơi. Buổi tối sau khi con ngủ, chú lột chăn ga, gối, tiện ra giặt rũ, thay rèm cửa sổ, lau trọp cu, lau chùi cọ rửa nhà bếp, nhà vệ sinh, lấy nước rửa chân và massage cho con gì. Rồi hai vợ chồng thì gì tầm chuyện trò. Ngoài ra, hàng đêm chú đều ra sân nặn mấy chục viên than tổ ong, phơi khô xếp gọn gàng. Đặt ở chân tường bếp Chú gần như làm hết việc nhà cho cả năm Chú dùng cách này để bày tỏ tình yêu đối với vợ Bù đắp thiệt thòi cho gia đình Những năm đó Gia đình chú gì gần ít xa nhiều Một mình dì nuôi dạy con cái Cuộc sống dù vất vả đến đâu Trong lòng vẫn luôn thoải mái dễ chịu Chưa bao giờ oán giận Nhiều năm sau Dì nhận được lệnh điều động Theo chồng về Hải Nam định cư Tới năm chú đã hơn 40 tuổi Gặp chút rắc rối trong việc thăng cấp Cuối cùng chọn cách chuyển ngành Chú chưa được gọi là công thành danh toại Cũng chưa có quyền cao chức trọng Nhưng chú cho vợ cảm giác Luôn được sống trong tình yêu thương Năm nay dì đã hơn 50 Nhưng trông trẻ hơn nhiều so với những người cùng tuổi Con gái thi đỗ vào trường nổi tiếng Trở thành một cô gái vui vẻ dạng dỡ Là một người chồng Chú đã mang lại hạnh phúc Lớn nhất cho vợ con trong khả năng của mình Đó đã là thành công rồi Có người nói Phụ nữ Trung Quốc đã giác ngộ Còn đàn ông Trung Quốc vẫn sống ở Đại Thanh Vẫn sống ở thời Đại Thanh Phụ nữ đã không còn sống phụ thuộc vào đàn ông Mà có thể sống độc lập, dạng dỡ Mục tiêu cuộc đời họ Không còn là vui lòng đàn ông Mà là khiến mình vui vẻ Từ nam tôn nữ ti Đến nam nữ bình đẳng Từ kỳ thị phụ nữ Đến tôn trọng phụ nữ đây là sự thay đổi tất nhiên và thời đại và tiến bộ văn minh mang lại. còn điều mà đàn ông Trung Quốc cần phải cải tiến nhất, đầu tiên là vứt bỏ chủ nghĩa nam quyền, cùng phụ nữ gánh vác trách nhiệm, cùng vun đắp hôn nhân gia đình. trong bài phát biểu chia tay, Obama đã cảm ơn tới vợ mình, Michelle, làm... với giọng vô cùng yêu thương. trong hai năm năm năm qua, em không chỉ là vợ tôi, là mẹ của các con. Mà còn là người bạn tốt nhất của tôi Em phải gánh vác một trách nhiệm không phải do em giành lấy Nhưng sự duyên dáng, dũng khí và khiếu hài hước của em Đã đóng một dấu ấn riêng cho thân phận ấy Sau đó ông nói với hai cô con gái Trong cuộc đời mình, bà tự hào được là ba của các con Dù là tổng thống thì cũng sẽ hết nhiệm kỳ Con cha và chồng là vai trò cả đời Một người đàn ông trân trọng Biết ơn và có trách nhiệm với gia đình Mới có tư cách để nói về thành công Nếu anh ta yêu bạn Trong mắt sẽ có sự thương xót Một khắc đêm xuân có đáng giá ngàn vàng đi nữa Cũng chỉ là một khắc Mà đời này dài đằng đẵng Phần lớn thời gian bạn phải sống thật tỉnh táo Yêu đương có thể cảm tính Nhưng kết hôn cần lý trí Con gái đừng ngốc Con có thể yêu đương tùy thích Nhưng nhất định đừng tùy tiện quyết định việc trung thân đại sự, sinh con đẻ cái Lời này tôi được nghe sếp của mình nói vào 40 năm trước Nói vào 14 năm trước Đương nhiên không phải nói cho tôi nghe mà là để dạy con gái anh ấy Con gái sếp nhỏ hơn tôi một tuổi là bạn tôi khi ấy đang du học ở Úc Còn tôi khi đó chỉ là một cô gái hơn 20 tuổi đầu làm trợ lý cho sếp Một lần nói chuyện phiếm, nghe sếp và vợ bàn luận chuyện này Họ thống nhất một quan điểm Không phản đối con gái yêu đương ở nước ngoài Nhưng cần phải bảo vệ bản thân Không được dễ dàng mang thai sinh con Sếp nói với tôi Đám trẻ các cô chỉ biết sự lãng mạn trong tình yêu Làm sao hiểu được những khó khăn vất vả sau này Phải vài năm sau tôi mới hiểu Tại sao các bậc cha mẹ đều lo lắng như thế Sinh đẻ là một cách tùy tiện Sinh đẻ một cách tùy tiện Là vô trách nhiệm đối với cả phụ nữ và trẻ em Và đứa trẻ Yêu nhanh, cưới nhanh, sinh con nhanh, lì hôn nhanh Chỉ hơn một năm Tiểu A đã vội vã đủ cả bốn bước Đưa trên ống kính tua nhanh Ban đầu, hai người vừa gặp đã lao yêu đương nồng nhiệt Ngay trong tháng đó lên giường Tháng sau quay thử thai báo hai vạch Hai tháng sau tiến hành hôn lễ hỏa tốc Nửa năm sau đưa bé ra đời Từ trăm ngày của bé Bụ bẫm đáng yêu được tổ chức chưa xong được bao lâu Cô ấy đã trải qua cảnh chồng rượu ché bé bét Mẹ chồng nàng dâu bất hòa, chị em dâu thập kệ đứng xe, cô ấy ôm con kéo theo một chiếc xe chở đầy đồ đạc mới dùng được hơn nửa năm rời khỏi nhà chồng cũ. Tiểu A kể, có quỷ mới biết một năm nay mình đã sống thế nào. Nhà chồng giàu có nhưng bảo thủ, gia giáo nghiêm khắc, lúc nào cũng tỏ vẻ khinh bỉ chán ghét cô con dâu mang thai trước khi kết hôn. Bà chị dâu chồng tinh tướng, cho rằng tiểu A dùng đứa con để tranh giành tài sản nên lúc nào cũng Đối đầu với cô chế diễu đai nghiến Ông xã cũng đã quen thói chơi bời Sau khi kết hôn mới hiện nguyên hình Chỉ biết vui chơi hưởng lạc Đi về như một cơn gió Chẳng hề hỏi han quan tâm tới hai mẹ con Đây chính là tình yêu Mà cô ấy đã quên mình vì nó Sau những nồng nhiệt thủa ban đầu Chỉ còn lại là lạnh lẽo Có thể yêu Có thể kết hôn Nhưng những cô gái đang u mê trong tình yêu không hiểu rằng Sinh con có ý nghĩa gì Đó chính là thử thách lớn nhất đối với hôn nhân là phải chịu trách nhiệm đối với tới cùng đối với một sinh mạng. Kết hôn vội vã, sinh con vội vã là sự vô trách nhiệm cực lớn. Vô tội hơn cả là đứa trẻ, nó phải gánh chịu hậu quả sự xúc nổi của hai người trưởng thành gây ra. Nếu chưa từng trải qua quá trình tìm hiểu, chấp nhận và hòa hợp trong tình yêu thì đừng vội vã kết hôn. Chưa trải qua sự cọ sát, trao đổi và thích ứng sau khi đám cưới, Đừng vội vã sinh con Đây là bài học mà tiểu A tổng kết được Qua bao nhiêu đau khổ Sau khi trở thành người mẹ đơn thân Sinh nở là một quá trình không thể đảo ngược Đặc biệt là đối với phụ nữ Ngay trước khi nghe phụ nữ khóc lóc kể về sự việc lấy nhầm người Tôi vẫn luôn không hiểu Ban đầu chồng vài họ đều cam tâm tình nguyện sao Nhưng tổng kết lại rất nhiều trường hợp Tôi phát hiện quán nửa những tình huống ấy đều là do có thai ngoài ý muốn nên đã sai đèn sai luôn. Vốn không có ý định kết hôn nhưng lại phát hiện mình có thai. Vốn định chia tay nhưng lại phát hiện mình có thai. Ngay từ đầu đã biết không hợp nhưng lại phát hiện mình có thai. Ngay từ đầu đã biết mình không hợp nhưng lại phát hiện có thai. Những cô gái ấy khiến người ta vừa thương vừa giận. Sao không chú ý ngay từ đầu, bây giờ phải hối hận. Tương như tiểu C Yêu đường gần một năm mà có bao nhiêu là mâu thuẫn Cô gái chưa có kinh nghiệm nên rơi vào tình trạng hoang mang Có người từng chảy mách nước Đi du lịch sẽ nhận biết được nhân phẩm Sau chuyến đi chơi về có thể quyết định xem đến cưới hay không Vậy là họ quyết định đi Vân Nam trên một chuyến Quả nhiên Hai ngày đầu hai người còn chiều ý nhau được Tới ngày thứ ba Sự mới mẻ qua đi, đi Trên đường đi từ Đại Lý đến Lệ Giang Họ bắt đầu cãi cọ Một người muốn ở homestay Người kia lại muốn ở khách sạn. Một người muốn đi thăm thú khắp nơi kiểu cưỡi ngựa xem hoa, có người kia chỉ muốn chọn hai địa điểm chính thì tham quan cho kỹ. Còn chưa kịp leo lên Ngọc Long Tuyết Sơn, Tiểu Cê đã tức phát khóc. Sau khi về, trong lúc tức giận, Tiểu Cê liền đồng ý chia đôi tiền đi du lịch rồi đề nghị chia tay. Bạn trai không đồng ý, rằng co hơn một tháng, Tiểu Cê đau khổ phát hiện mình có thai. Chuyện đến lúc này, gạo nấu thành cơm. Do phải chịu nhiều áp lực từ phía cậu Thêm quan niệm truyền thống Cô đành lấy chồng Đây mới là sự bắt đầu cho những ngày tháng hỗn loạn chưa đến một năm Khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu như trẻ con của Tiểu C Hoàn toàn biến mất Hai má hõm sâu Mắt thầm quầng, Thâm quầng Đó chính là sự mệt mỏi Và tuyệt vọng tích tụ lại trong những ngày tháng dài vô tận Phải sống cùng một người không hợp từ quan điểm đến lối sống Tiểu C bảo Nếu không có con Em chắc chắn sẽ ly hôn với anh ta đúng vậy, quá nhiều cô gái giống như Tiểu C không phải không muốn ly hôn nhưng cứ nghĩ đến con lại mềm lòng cũng không phải không muốn sống tử tế cùng nhau chỉ là đâu dễ dàng như thế cuối cùng ngày qua ngày sự ràng co cứ lặp đi lặp lại đành tạm bỡ chung sống sinh nở là một quá trình không thể đảo ngược trách nhiệm mà phụ nữ phải gánh chịu cái giá mà họ phải trả xưa nay không ai thấy thế được đây chính là bản năng cho dù cô độc Lẻ loi trong đêm tối răng rặc Cho dù chiến đấu một mình Trong cuộc hôn nhân không tình yêu Từ xưa luôn là Đàn ông bạc tình khoát tay mặc kệ Còn người phụ nữ đã làm mẹ lại không thể Bạn có quyền phung phí cơ thể Thì hãy chuẩn bị tâm lý trả giá cho hậu quả Từng có một sinh viên nằm thứ tư In spoke cho tôi nói Yêu nhau hơn nửa năm Bạn trai liên tục đòi chuyện ấy Nhưng em từ chối Vì em lớn lên trong gia đình vô cùng giá giáo Tư tưởng khá bảo thủ Em nghĩ bọn em chưa tốt nghiệp Cũng chưa gặp bố mẹ hai bên Ít ra phải đợi sau khi mối quan hệ được củng cố vững chắc Mới làm chuyện đó Bạn trai nói rất không vui Nói em còn từ chối sẽ chia tay Lẽ nào Lẽ lẽ nào em làm thế là sai sao Đương nhiên không sai Tôi biết quan điểm bảo thủ như thế Sớm đã lạc hậu với đời đại mới ở đây Mở đây giới những quyện hẹn hò thần tốc Ngoại tình trong một đêm này. Nhưng tôi vẫn muốn nói với tất cả những cô gái trẻ, khi bạn không chắc chắn về một người, không xác định được tình cảm đó sẽ diễn tiếp như thế nào, giữ thân trong sạch là đúng. Đừng bao giờ dễ dàng tin nượn điệu, yêu anh vì cho anh của đàn ông, mang cơ thể mình ra để thử đúng sai. Từ bỏ phong vệ cơ bản nhất đối với bạn thân vì tình yêu mù người. Tôi từng gặp rất nhiều cô gái với khuôn mặt thanh xuân rạng ngời, vô cùng tự tin tuyên bố, tôi có quyền quyết định với cơ thể mình. Chính xác, bạn có toàn quyền quyết định với cơ thể mình. Nhưng bạn có khả năng chịu trách nhiệm cho hậu quả không? Mỗi một năm, số người phá thai ở Trung Quốc là 13 triệu lượt người. Đây là con số chưa bao gồm phá thai bằng thuốc và phá thai chui ở các cơ sở tư nhân. Số liệu ở bệnh viện còn cho thấy tỷ lệ những người phá thai lặp lại hai và trên hai lần cao tới 46,62% và tỷ lệ phá thai lần thứ hai trong vòng nửa năm gần 2%. Nếu có quyền đối với cơ thể, Nghĩa là không mang hậu quả chỉ ham vui nhất thời Sau đó lại bị mồ quáng Bị những quảng cáo phá thai sơ dài trong bệnh viện Dẫn đến hiểu sai Ngốc ngách tin rằng Không đồng, không đau đồng nghĩa với không tổn hại gì An tâm nằm trên bàn phẫu thuật Đó không phải dũng cảm mà là ngu ngốc Còn các cô gái mặt u sầu, bối bố rối Anh ấy không muốn sử dụng bao cao su Em cũng chẳng có cách nào Ha ha, tôi chỉ có thể nói với em rằng Chuyện này là sự sung sướng của hai người nhưng là nỗi đau của một người Kết quả của lần bất cẩn Nếu giữ lại, bạn rất có khả năng dẫm vào vết xe đổ của tiểu A và tiểu C Nếu không giữ, bạn rất có khả năng gánh chịu rủi ro so lây nhiễm, viêm nhiễm và không thể mang thai sinh con Tóm lại, mọi hậu quả ngoài ý muốn đều do người phụ nữ gánh chịu Đừng tùy tiện mang thai, đừng làm mẹ một cách hồ đồ Tôi chưa bao giờ phủ nhận sự tuyệt vời của tình yêu Tình yêu là thứ tình cảm đẹp nhất, lãng mạn nhất trên thế gian này Nó có thể thỏa mãn sự hưởng thụ, hưởng thụ của cằn quan và khao khát từ nội tâm Nó xoa dịu mọi nỗi đau, chữa lành mọi vết thương cũng không Cũng đưa chúng ta lên trời xuống đất, không gì là không thể Tận hưởng tình yêu, tận hưởng sự nồng nhiệt và tuyệt diệu Nhưng đừng bao giờ u mê chỉ vì niềm vui ngắn ngủi nhất thời Một khắc đêm xuân có đáng giá ngàn vàng đi nữa cũng chỉ là một khắc mà đời này dài đằng đẵng. Phần lớn thời gian bạn phải sống thật tỉnh táo. Yêu đương có thể là cảm tính, nhưng kết hôn cần lý trí. Dùng tình yêu thật sự của hai người để chào đón một sinh mệnh mới ra đời. Trước đó, đừng tùy tiện mang thai, đừng làm mẹ một cách hồ đồ." Doras nói. Nhớ đàn ông yêu bạn, trong mắt anh ta có sự sương xót, nếu không chỉ có dục vọng. Các cô gái nhất định phải nhớ kỹ. Đừng bao giờ chỉ vì dục vọng mà khiến đời mình đi một con đường quanh không nên đi Vất vải những khó khăn không cần thiết Đàn ông đều không biết Thực ra, phụ nữ rất dễ lịnh Sau vài năm bị hôn nhân mày rũa Thứ phụ mẫu nữ muốn không phải là những lời ong bướm ngọt ngào Thứ cô ấy thật sự muốn là sự quan tâm, thấu hiểu và trân trọng của người đàn ông khiến mình vất vả nhập nhằn đó Bạn bè gặp mặt, anh thích dẫn vợ theo Trong bữa ăn, sau vài chén rượu Đám đàn ông hứng lên Giọng càng lúc càng to Nói phét càng lúc càng thẳng Già vẻ không say không về Sắc mặt chị thích trở nên u ám Chị tức giận bảo chồng Chị tức giận bảo tôi Bực chết đi được, hễ uống rượu là anh ấy lại nói Nhăng nói quậy Thấy chị thích không vui Chúng tôi vội vàng, lập lại trật tự Tìm đề tài mà cả nam và nữ đều có thể tham gia sau đó câu chuyện chuyển sang kế hoạch sinh con thứ hai bạn về hỏi anh thích không tính chuyện sinh thêm đứa nữa hả anh chị đang ở độ tuổi thích hợp đứa lớn cũng đi học rồi nhiều người hơn bốn còn sinh đấy nào nào nào uống xong bữa này cai rượu về nhà nặn thêm đứa nữa mọi người mùng năm miệng mười kêu chọc anh thích im lặng vài giây rồi lắc đầu không sinh ai nói gì cũng không thể để vợ phải chịu tội thêm một lần nữa Thì ra, năm xưa chị Thích từng bị khó sinh, tử cung co thắt gần 40 tiếng, đầu tới chít đi sống lại, khó khăn lắm mới sinh được một cậu con trai vũ bẫm ba phẩy 3,8kg. Anh Thích đứng ngoài phòng sinh, còn chưa kịp nở nụ cười thì được bác sĩ thông báo, nhau thai bị dính, phải mổ tử cung lấy ra gấp. Ca phẫu thuật vốn chẳng phức tạp gì, nhưng bất ngờ bị băng huyết, bác sĩ cấp cứu 3 tiếng đồng hồ mới kéo được cái mạng của chị Thích về từ quỷ nguồn quan. Tôi quay đầu nhìn, khuôn mặt vốn cao có của chị thích giờ đã giãn ra đầy dịu dàng, mắt ầng ậng nước. Trái tim phụ nữ mềm yếu như vậy đấy, chỉ một câu nói ấm áp, thì tính tình có cứng cỏi ngang bướng đến đâu cũng lập tức tan chảy. Hai năm trước, lần đầu tôi đến gặp anh Thẩm trong buổi ra mắt sách mới ở Bắc Kinh. Trước đó chúng tôi đã trò chuyện nhiều lần trên mạng. Anh ấy là một trong những nam độc giả hiếm hoi của tôi. Ông chủ một công ty thương mại điện tử Cha của hai đứa con Con trai lớn của anh Thẩm đã 17 mấy tuổi Đang ở độ tuổi nổi loạn Một lần thằng bé vì chuyện rất vớ vẩn Mà gây gổ Nồi trận lôi đình với mẹ Chị Thẩm rất buồn Nhưng chẳng biết phải làm gì với đứa con mới lớn Anh Thẩm đã đứng ra giải quyết Nghiêm khắc phê bình con trai Đồng thời yêu cầu con phải chính thức xin lỗi mẹ Thằng bé ngang bướng, Đầu tiên nó không chịu Anh thầm nghiêm túc bảo: "Mẹ là mẹ con, là vợ của ba, ba chưa bao giờ đối xử với mẹ bằng thái độ như thế. Con dựa vào cái gì mà làm vậy? Tâm trạng con không vui, con lại chút giận lên mẹ. Nhưng con có từng nghĩ không hả? Mẹ con đã không còn mẹ nữa, mẹ tuổi thân thì biết nói với ai?" Thằng bé im lặng một lúc, cuối cùng nhận sai, chân thành xin lỗi mẹ. Nghe anh ấy kể câu chuyện này, tôi cảm khái rất lâu. Một chuyện nhỏ tưởng như rất bình thường trong gia đình, vài lời tâm tâm sự của một người đàn ông, thoát nhìn thì đó là sự ghi nghiêm của người cha đang dạy con, nhưng ở một góc độ khác, đó lại là sự tôn trọng và ủng hộ vô điều kiện dành cho vợ. Anh Thẩm nói, anh ấy cảm thấy rất rõ ràng, từ sau khi chuyện đó xảy ra, bà xã càng thêm thấu hiểu và quan tâm anh ấy, tình cảm của đôi vợ chồng già không ngờ lại có sự thăng hoa vào tuổi trung niên. Anh ấy thẳng thắn thừa nhận Trước đó, anh ấy hoàn toàn không nghĩ việc này lại khiến vợ cảm động Vợ con cảm động đến thế Bản thân anh ấy cũng như được khai sáng Là vợ chồng đã gần 20 năm Giờ mới biết Thì ra, phụ nữ lại cần và bận tâm Tới những hành động chăm chút vô cùng nhỏ nhặt như vậy Tất cả những bài học Về quan hệ thân mật đều nhắc đến năm loại ngôn ngữ của tình yêu Xếp thứ nhất chính là Ngôn từ khẳng định Thừa nhận, cổ vũ, hèn ngợi Cảm ơn Những lời này chúng ta dễ dàng nói với người ngoài Nhưng khi phải bày tỏ với người bạn đời Lại vô cùng khó khăn Đặc biệt đối với đàn ông Còn khó hơn lên trời Về mặt diễn đạt ngôn ngữ Họ có nhược điểm bẩm sinh Số liệu nghiên cứu chỉ ra rằng Phụ nữ một ngày nói khoảng 20.000 từ Còn đàn ông chỉ nói khoảng 7.000 chữ Xét về mặt tổng số họ kém hơn hẳn Mà quan trọng nhất là "Khoa hoàn toàn không hiểu những lời này quan trọng thế nào với phụ nữ. Tôi từng thảng thẩn không hề kiêng dè gì mà hỏi ông xã mình, anh thành thật đáp: "Chẳng phải em từng nói bọn em đã qua cái tuổi yêu bằng tai rồi sao?" Chao ôi, tôi muốn nói phụ nữ chúng tôi đã bước vào độ tuổi chín chắn, không chỉ nghe mà còn phải nhìn vào hành động, chứ không có ý nói từ sau này về sau tôi điếc rồi." Lý Bích Hoa từng nói Một người phụ nữ phải cần bao nhiêu tình yêu Mới can tâm tình nguyện đứng trong bếp rửa hết cả chồng bát đũa Nói cho cùng Sau vài năm bị hôn nhân mải rũa Thứ phụ nữ muốn không phải là những lời ong bướm ngọt ngào Thứ cô ấy thật sự muốn Là sự quan tâm, thấu hiểu và trân trọng Của người đàn ông Khiến mình vất vả nhọc nhằn đó Trên mạng có một câu chuyện thế này Khi đàn ông thất bại Phụ nữ ông nghĩ sẽ nói Thực ra anh làm tốt lắm Phụ nữ Nhật Bản sẽ nói Anh yêu, hãy cố lên Phụ nữ Trung Quốc sẽ nói Đồ vô dụng, có thế mà cũng không làm được Sau đó thì sao? Phụ nữ âu Mỹ nhanh chóng có người đàn ông khác Phụ nữ Nhật Bản nhân lúc còn trẻ đi đóng phim Phụ nữ Trung Quốc thì luôn ở bên động viên gã ngốc của mình tiếp tục phấn đấu Khách quan mà nói Phụ nữ Trung Quốc có rất nhiều khuyết điểm Vừa không dịu dàng như phụ nữ Nhật Vừa chẳng độc lập như phụ nữ âu Mỹ Nhưng họ có một ưu điểm truyền thống nhất của phụ nữ phương đông, tốt bụng, vô tư, không giữ riêng gì cho mình cả. họ toàn tâm toàn ý với tình cảm, dốc lòng, dốc sức vì gia đình. chính điểm toàn tâm toàn ý hy sinh chẳng hề nề, chẳng hề nề hà điều gì này khiến họ vừa đáng yêu vừa đáng giận. một mặt giống như học sinh tiểu học, mong ngóng chờ đợi một câu tuyên dương, một lời khẳng định. một mặt lại tỏ vẻ lạnh lùng, bật chế độ sát mình ngược. Nói cho cùng thì anh không yêu em Trong lòng anh không có em Em chẳng quan trọng gì đối với anh cả Đàn ông đã hiểu chưa Mỗi lần như thế Điều mà cô ấy chờ đợi Chính là sự phủ nhận quyết đoán Kiên định, hùng hồn và ngay lập tức của bạn Ai nói thế Em là người quan trọng nhất Thấy không Phụ nữ dễ nịnh như thế đấy Đàn ông cho rằng phụ nữ khó tính Phần lớn vì nịnh không đúng chỗ Lẽ ra phải vỗ vào mông ngựa Lại vỗ vào một đùi Ai mà vui cho được Những tình tiết não tàn trong các bộ phim thần tượng Như Hở ra là đầy vào tường cưỡng hôn Giai đoạn yêu đương làm vậy còn tạm được Phụ nữ đã kết hôn Không thích những trò như thế Cũng như cô ấy không còn tin hắt công lướt lên Một người tổng tài lạnh lùng đẹp trai Là sẽ được anh ấy yêu vậy Các anh à Đây mới là chiều rỗ dành phụ nữ cao siêu nhất Đầu tiên giải tỏa nỗi âm ức Sau đó bày tỏ cảm tình sâu đậm Nếu bạn từng khiến cô ấy đau lòng Mong bạn từ nay sẽ để tâm hơn một chút. Quan hệ mẹ chồng nàng dâu không tốt chắc chắn là do người đàn ông trốn tránh trách nhiệm. Thương vợ, vợ nhận được tình yêu từ bạn mới có thể trao tình yêu thương cho người nhà bạn. Can tâm tình nguyện đối tốt với mẹ bạn. Yêu mẹ, mẹ nhận ra bạn lấy vợ nhưng không quên mẹ mới không coi con dâu như kẻ thù. Thật lòng thương yêu cô ấy. Tôi từng đăng bài về đề tài mẹ chồng nàng dâu trên WeChat và đã nhận được hàng trăm lượt bình luận cũng như tin nhắn. Một trong những tin nhắn ấy khiến tôi chấn động. Bị khó sinh, mấy chục tiếng đồng hồ vẫn không sinh được, vậy mà mẹ chồng lại kiên quyết nói đẻ mổ không tốt cho đứa trẻ, không chịu ký tên, khiến đứa bé trong bụng ngã chết. Tôi hận bà ta, cố gắng đến đâu cũng không thể tha thứ cho bà ta được. Tình huống thế này mà vẫn phải tiếp tục chung sống ư. Nói thật, với tính cách của tôi, phản ứng sau khi đọc là tiếp tục làm quái gì? thà thứ làm quái gì. tôi cố ép mình bình tĩnh khoảng một phút để không gõ ra mấy lời như thế. là người từng sinh con, tâm trạng tôi khi ấy không cách nào diễn tả được bằng ngôn từ. cô ấy một lần nữa vạch trần nỗi đau của mình cho tôi thấy, chắc hẳn lòng còn đau đớn hơn. tôi nói những lời vớ vẩn như vậy thì có ích gì? tôi vô cùng hiểu người phụ nữ ấy, thật đấy, không thể không hận. nhưng điều tôi muốn hỏi hơn cả là chồng cô đâu? Chồng cô ấy làm gì vào lúc đó? Quan hệ mẹ chồng nàng dâu cần được vun đắp như thế nào? Cuối cùng nó tốt hay xấu thì đàn ông vẫn đóng vai trò vô cùng quan trọng. Không có ngoại lệ, những mối quan hệ như nước với lửa, công khai đấu đá, quyết không đợi trời chung giữa mẹ chồng nàng dâu, đằng sau nhất định có một người đàn ông đang trốn tránh. Sự trốn tránh của anh ta khiến phụ nữ càng ngon nhiên làn can. Con dâu dám táo tợn khiêu khích mẹ chồng, Mẹ chồng dám bắt nạt con dâu như đúng rồi Ngụ ý của cô vợ là Con trai bà còn phải nghe tôi Một người già như bà xếp thứ mấy Mẹ chồng âm thầm nghĩ Con trai là do tôi sinh ra Người ngoài như cô là cái thá gì Hành động, lời nói tiêu cực của bất kỳ bên nào Cũng đều do sự ngấm ngầm cho phép của người đàn ông Tranh chấp giữa mẹ chồng nàng dâu Nhìn bên ngoài là do hai người phụ nữ quả mạnh mẽ Nhưng thực sự tại vì đàn ông quá yếu đuối, quá nhủ nhược. Sự vô trách nhiệm của người đàn ông là nguyên nhân khiến anh ta không có tiếng nói trong gia đình. Và khi người đàn ông yếu đuối, hai người phụ nữ đều muốn trở nên mạnh mẽ. Con dâu muốn làm chủ gia đình, tay cầm phượng ấn bước lên ngai vàng độc tôn. Mẹ chồng cũng lên bảo vệ, sợ con trai bị con dâu bắt nạt, lừa dối. Khi một núi không thể có hai hổ, lời biện bạch của đàn ông thường là Tôi đã hòa giải rồi nhưng họ không nghe. Tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào Tại sao họ không nghe Vì lời nói của anh không có uy tín Vậy uy tín của người đàn ông từ đâu ra Không phải uống răm ba ly rồi về nhà ra oai, Cũng chẳng phải kiếm được vài đồng Thì về nhà ngông nghênh như ông tướng Uy tín của người đàn ông Bắt nguồn từ việc dám chịu trách nhiệm Người đàn ông có trách nhiệm trong gia đình Hai người phụ nữ sẽ không hung hăng trở mặt Đấu đá một mất một còn. Một là vì họ hiểu rằng người đàn ông là người chân nhất của mình, không muốn anh ta về khó xử quá. Hai là họ sẽ kiêng dè nể mặt người đàn ông bao dung và nhẫn nhịn hơn. Nhưng khi người đàn ông chẳng gánh vác gì cả, hai người phụ nữ sẽ chỉ thấy toàn ở mức đổ ván trách. Con dâu không có được sự yêu thương và chăm sóc của chồng, cho rằng do mẹ chồng sui dục. Mẹ chồng mất đi sự hiếu thuận và gần gũi của con trai, cho rằng do con dâu gây ra chia rẽ. Cuối cùng Quan hệ mẹ chồng nàng dâu biến thành cuộc chiến giữa hai người phụ nữ Họ lướt mũi kiếm qua người đàn ông chĩa vào nhau Trở thành kẻ thù, không đội trời chung Trong quan hệ mẹ chồng nàng dâu Bản thân tôi từng vấp phải không ít khó khăn Không phải tôi muốn ra mặt cho các nàng dâu hay nói đỡ cho các mẹ chồng Hai vai này trò này của người phụ nữ chẳng vai trò nào dễ dàng cả Từng nghe bao nhiêu lời tâm sự Đọc bao nhiêu tình huống thực tế Tôi càng cho rằng Đàn ông thời nay cần phải trưởng thành người mặt này Ra ngoài xã hội Người nào người nấy khoe tài Hiếu thắng, cua mồi múa mép Nhưng khi cần họ đừng mũi chịu xào Hỗ trợ giải quyết việc gia đình Họ không những biến thành con rùa rụt cổ Mà còn kêu khổ kêu phiền Nói phụ nữ nhiều chuyện Trên đời chỉ có phụ nữ và tiểu nhân là khó chiều Nhưng nếu không phải vì anh Cuộc đời hai người phụ nữ Sao lại có giao điểm với nhau Mẹ chồng đâu biết con dâu là ai Con dâu cũng chẳng biết mẹ chồng là bà nào Trên WeChat tôi từng chia sẻ một bài viết có tựa đề Hai năm đầu tiên con có em bé mẹ không giúp Về già cũng đừng phiền con Gây ra rất nhiều tranh cãi Chuyện này khiến tôi nhớ đến một người bạn Mẹ bạn học của con trai tôi Chúng tôi khá thân thiết Từng kể về chuyện mẹ chồng nàng dâu Từ khi có con Mẹ chồng cô ấy chưa từng phụ giúp ngày nào Thậm chí không giặt một chiếc tã lót nào Mẹ đẻ thì uống đau, bệnh tật, chỉ cố tự chăm lo được cho mình nên chẳng trông chờ gì. Cô ấy đành phải nghỉ việc ở nhà chăm con, cho tới khi qua được 3 năm đầu khó khăn. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy cô ấy ca thán nửa lời, vẫn duy trì quan hệ bình thường với nhà chồng. Cô ấy nói, mẹ trùng, chồng giúp thì mình biết ơn, không giúp thì mình cũng chẳng trách, con mình mình nuôi thôi. Tôi rất khâm phục người phụ nữ lý trí tiềm đạm như thế. Nhưng qua những lần tân sự tôi tìm ra nguyên nhân Chồng cô ấy đã làm tròn trách nhiệm Từ khi đưa bé ra đời Anh ấy chủ động hành vác trọng trách Việc nhà nào làm được đều giành làm hết Không nỡ để vợ vất vả quá Anh ấy vô cùng cảm kích những hy sinh của cô ấy cho gia đình cho con cái Đặc biệt khi vợ nghỉ việc ở nhà không có thu nhập Anh ấy tuyệt đối không cho phép người ngoài nói cửa nửa câu khích bác Người phụ nữ như thế có thế giới tinh thần vô cùng kiên cố Người có trách nhiệm thương yêu cô ấy nhất trên đời này vào lúc cô ấy yếu đuối nhất đã cho cô ấy đủ tình yêu thương Còn những người khác cô ấy sẽ không bận tâm với mắt Người chồng thản nhiên phủi tay, không phá sữa, giặt tã, để mặc vợ một mình chiến đấu Không nơi lường tựa trong những ngày tháng dài đẳng đẳng Để mặc mẹ chồng đi chiêu vũ ở quảng trường rồi còn về nói bóng gió Thì người vợ khoan dung, mạnh mẽ đến đâu cũng khó mà không nề sinh lòng đoán trách quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu không thể không có va chạm Khi hai người phụ nữ có một bên đánh mất trường mực, ngôn ngữ lệch lạc bạn có thể mang lập trường và uy nghiêm của một người đàn ông ra giảng hòa một cách khách quan đúng chỗ, hết lòng hết sức hy sinh vì gia đình bớt ra một phần bản lĩnh lúc bạn chơi game thăng cấp động não mà nghĩ Mẹ chồng hà khắc, con dâu chịu ấm ức bạn hãy chiều vợ hơn một chút ngon ngào với vợ hơn một chút con dâu tính hay soi mói Mẹ chồng trong lòng không vui Bạn hãy an ủi mẹ vài câu bày tỏ lòng hiếu thuận Bạn chẳng làm gì cả Lại mong hai người phụ nữ chung xuống hòa bình Thân như mẹ con Thiên hạ yên vui Đúng là hoang đường Đừng động tí là nói kẹp giữa hai đầu khổ vô cùng Cũng đừng ra vẻ Đàn ông vốn không biết làm những việc này Có ai sinh ra đã biết đâu Bạn lần đầu làm chồng Phụ nữ cũng lần đầu làm vợ Lần đầu phải đối mặt với quan hệ và vấn đề phức tạp như thế Quan niệm giáo dục truyền thống chỉ rót vào đầu người đàn ông logic Sự nghiệp quan trọng nhất Đám đàn ông giá trưởng ngồi theo Một người đàn ông mà suốt ngày loay hoay vì những chuyện vật vãnh của đám đàn bà con gái Có thấy mệt không hả? Thế thì bạn không hồ hào tề, gia trị quốc bình thiên hạ gì chứ? Khiến gia đình hạnh phúc mới là nhiệm vụ hàng đầu của cuộc đời Có những người đàn ông hễ thấy mẹ không vui thì chẳng phân đúng sai Hiếu thuận một cách ngu ngốc họ vô tình tiếp tay cho những bà mẹ chồng được đằng chân lên đằng đầu. Cũng có những người đàn ông, vợ chỉ cần nằm nũng là đầu óc làm nũng, là đầu óc u mê, chỉ biết thương hoa tiếc ngọc, họ đã nuôi dưỡng những cô dâu không hiếu đạo lý, không hiểu đạo lý, ích kỷ, máu lạnh. Lại có những người đàn ông, IQ và EQ đều thấp, còn luôn tự cho mình là đúng, nói lời không nên nói, tỏ thái độ không nên có, hoàn toàn không biết mình mới chính là nguyên nhân gây ra chiến tranh. Trở lại câu chuyện ở đầu bài. Người đàn ông vào giây phút tính mạng vợ mình ngàn cân treo sợi tóc lại để mặc cho mẹ tự ý, càn không khí cho đẻ mổ cũng những, cùng những người đàn ông dung túng vợ ngược đãi xúc phạm mẹ đều khốn khiếp Đàn ông hãy mau trưởng thành đi Vợ và mẹ đều là người thân nhất của các anh Thường vợ vẫn nhận được tình yêu từ bạn mới có thể trao tình yêu thương cho người nhà bạn càn tầm tình nguyện đối tốt với mẹ bạn Yêu mẹ, mẹ nhận ra bạn lấy vợ nhưng không quên mẹ Mới không coi con dâu như kẻ thù Thật lòng tình yêu của ấy Đừng động một chút là kiêu mệt Cuộc đời này ai mà chẳng có khó khăn Chưa nghĩ thấu đáo bốn điểm này Đừng vội sinh con thứ hai theo trào lưu Chúng ta đưa con đến với thế giới này Thì nên để con cảm nhận được tình yêu thương Chúng ta muốn tạo ra một sinh mạng Thì nên có sự tôn trọng và kính sợ Với sinh mạng đó Tôi đọc được một bản tin Sau khi chính sách cho phép sinh con thứ hai Được cho, được hiện thực hiện cho 1 năm Số nhân khẩu mới Sinh của Sơn Đông đạt 1,77 triệu người Trong đó con thứ hai chiếm 63,3% Sơn Đông vinh dự trở thành Tỉnh giám sinh nhất trên toàn quốc Tôi vô cùng kinh ngạc trước con số đó Thì ra các bà mẹ ở Sơn Đông Dũng cảm và mạnh mẽ đến vậy Nghĩ kỹ lại thì thấy cũng chẳng bất ngờ lắm Suốt năm ngoái Tôi có được cảm nhận vô cùng chân thực cần một nửa chừng những cô bạn thân của tôi nếu không sinh con thứ hai thì cũng đang mang thai hoặc chuẩn bị mang thai đứa thứ hai tôi từng hỏi một cô bạn cậu và ông xã đều rất muốn có đứa thứ hai à cô ấy đáp thực ra cũng không muốn lắm nhưng xung quanh người ta đều sinh cả suốt ngày bị dục bị hỏi thôi sinh thêm đứa nữa hả thế cũng được ư rốt cuộc có muốn sinh con thứ hai hay không vấn đề này tôi từng thảo luận rất kỹ với vài độc giả Thực ra tôi không hề bài xích việc sinh thêm con, cũng rất ngưỡng mộ những gia đình có hai đứa trẻ. Điều tôi phản đối là sinh con thứ hai theo trào lưu một cách mù quáng. Người thì bị bố mẹ rục rã nên đành sinh thêm. Người thì bị môi trường xung quanh ảnh hưởng nên quyết định sinh. Có người ngay cả đứa con đầu còn phải gửi về quê cho bố mẹ nuôi hộ, vậy mà vẫn không biết sợ, sinh tiếp. Có người cõng trên lưng số nợ lớn, kiếm không bằng tiêu, chỉ vì muốn có con trai và con gái, liều mạng cũng phải sinh. Còn có người thấy nhà nước cho phép tiền sinh, cứ như sinh thì không thiệt vậy. Cứ như không sinh thì thiệt vậy. Tôi tin rằng trong tình yêu, khó khăn có thể nghĩ cách để khắc phục. Nhưng những người làm cha làm mẹ không sáng suốt này, sinh một cách tùy tiện mù quáng. Họ làm vậy có trách nhiệm với con mình không? sinh đẻ, việc nghiêm túc và trọng đại đối với gia đình. Với cuộc đời, tôi cho rằng cần phải suy nghĩ đến những nhân tố sau. Thứ nhất, sức khỏe. Phụ nữ sau 35 tuổi, chất lượng trứng rõ ràng không còn được tốt nữa còn đàn ông ở độ tuổi này cũng thường xuyên uống rượu, hút thuốc, đi tiếp khách nhiều Nếu muốn sinh con thứ hai, cả hai vợ chồng cần phải rèn luyện sức khỏe Kiểm tra sức khỏe một cách nghiêm túc, nghiêm ngặt tuân theo lời dặn của bác sĩ Nhằm loại bỏ những lỡ tai họa tiềm ẩn Đây là hành vi có trách nhiệm với bản thân và con cái hai năm trước, một người quen của tôi đi khám thai Phát hiện độ mờ da gáy của đối trẻ khá cao bác sĩ đề nghị làm cho cối thì xét nghiệm thêm. Cả hai vợ chồng lại coi thường. Hồi mang thai đứa đầu, còn chẳng buồn đi kiểm tra, sinh ra vẫn khỏe mạnh đấy thôi. Về sau đứa trẻ ra đời, trắng hồng mũm mĩm, hai người lại chẳng nghi ngờ gì. Bệnh viện bây giờ tìm đủ cách để kiếm tiền. Nhưng sau 1 tuổi, đứa bé bắt đầu xuất hiện những triệu chứng dị thường, chạy chữa khắp các bệnh viện lớn, giờ đã xác nhận có vấn đề về trí tuệ. Có người bạn làm bác sĩ tâm sự, chính sách vừa ban hành những bà mẹ gần 5 10 tuổi muốn sinh thêm con, những người mắc mãn tính nguy hiểm muốn sinh con, điền hết cả rồi sao? Đúng vậy, sinh con không phải mục tiêu, sinh ra một đứa trẻ khỏe mạnh mới là mục tiêu. Thứ hai, kinh tế. Hễ nói nuôi con cần có tiền thì sẽ có người nhảy ra câu. Ngày xưa bảo, nghèo tới nỗi chẳng có cơm ăn, sinh 8 10 người con vẫn nuôi lớn được đấy thôi. Chỉ có thể cười ha ha yêu cầu của mỗi người về chất lượng cuộc sống có cao có thấp, nhưng nuôi thêm một đứa trẻ là thêm quán chi tiêu, đây là thực tế không thể nào tránh. Từ sữa, bỉm, tắm táp, massage đến đồ ăn dặm, giáo dục sớm, đồ chơi, sách tranh, rồi đến nhà trẻ, lớp năng khiếu, còn cả chi phí chọn trường chọn lớp, học thêm học nếm xong này, có cái nào không cần đến tiền. Còn một thực tế tàn khốc hơn, chuyên gia bệnh về máu ở trẻ em nói, từ những số liệu hiện tại ở Trung Quốc cho thấy Những đứa trẻ đều mắc bệnh máu trắng phần lớn được sinh ra trong gia đình nghèo khó, có thu nhập thấp. Vì họ quen nhịn ăn nhịn mặc, ăn đồ ăn rẻ nhất, mặc quần áo rẻ nhất, đồ dùng trong gia đình cũng là loại rẻ kém nhất. Tạm thời không bàn tới giàu nghèo, đầu tiên chúng ta không thể hy sinh sức khỏe. Tôi không có ý nói người nghèo không thể sinh con thứ hai, nhưng chúng ta thật sự phải cân nhắc. Liệu chúng ta có đảm bảo cho con cái mình một cuộc sống chất lượng tốt nhất không? Thứ ba, nhân lực. Mấy hôm trước tôi hỏi một bà mẹ sinh con thứ hai Chị cho rằng điều kiện quan trọng nhất Để sinh con thứ hai là gì Chị không gió dự trả lời Nhà phải có người Một lời diễn tả hết Nói cho cùng đánh bại cho sự Nghĩ của con thứ hai của chúng ta chỉ có hai từ Ai trông Những bài viết kiểu xúc gà cho tâm hồn đều có lý Đừng bỏ lỡ quá trình trưởng thành của con Đừng để con trở thành đứa trẻ sống xa bố mẹ Đừng là những ông bà bố mẹ Chỉ biết sinh không biết nuôi Bố mẹ nào mà chẳng muốn Đừng là những ông bố bà mẹ Chỉ biết sinh không biết nuôi Bố mẹ nào chẳng muốn đích thân nuôi dưỡng dạy dỗ con cái Nhưng thực tế thì sao Pháp luật quy định phụ nữ chỉ được nghỉ đẻ mấy tháng Đàn ông được nghỉ 7 ngày Sau đó thì sao Họ không cần đi làm kiếm tiền mua sữa cho con ư Những người có điều kiện kinh tế tốt Một chút thì thuê giúp việc của người trông trẻ Nhưng xem những video Ngược đuổi ngược đãi trẻ con được đăng lên mạng Có cha mẹ nào không toát mồ hôi Nào ai dám đứa con, giao đứa con đức ruột để ra cho người xa lạ Phương án giải quyết cuối cùng phần lớn là Nhờ bố mẹ giúp đỡ Người thì cha mẹ uống đau bệnh tật Tự lo cho bản thân còn không xong Người thì quan niệm người dạy trẻ không thống nhất Không thể chung sống Dù bố mẹ có giúp đỡ được Phận làm con vẫn thấy ái nãy Lẽ ra cha mẹ nên được hưởng tuổi già Cuối cùng người phụ nữ đành hy sinh bản thân Nghỉ việc trở thành bà mẹ toàn thời gian Vậy ai đảm bảo cho lợi ích của họ? Bạn vốn chẳng cho rằng mình mất việc Nhưng lại có một trai một gái Nhưng ngộ nhỡ ngày nào đó tình cảm thay đổi Vợ chồng ly hôn Bạn có thể sẽ không giành được quyền nuôi con Vì không có thu nhập ổn định đấy Vì vậy trước khi quyết định sinh Hãy quyết định vấn đề chồng Tâm trạng Đầu tiên phụ nữ hãy tự kiểm điểm lại Những vất vả sau khi sinh con đầu lòng Những khúc mắc từng có với chồng và mẹ chồng những trầm cảm sau sinh khi xưa đã được giải quyết triệt để hay chưa? một lần nữa sinh nở và nuôi dưỡng một sinh mệnh có những con đường bạn vẫn phải đi, cơ thể mệt mỏi, tinh thần vất vả, thể lực tiêu hao, mà con đường này người mẹ là người phải gánh chịu nhiều nhất. đàn ông càng nên tự kiểm điểm so với tình trạng mù mờ lúng túng khi nuôi đứa con đầu tiên, liệu bây giờ đã có kinh nghiệm hơn, có trách nhiệm hơn chưa? đi lại con đường này lần nữa, hai vợ chồng còn có thể chín chắn hơn xử lý mọi chuyện lý trí hơn chưa có phải quan tâm tới tận tâm trạng của đứa lớn thay đổi còn phải quan tâm tới tâm trạng của đứa lớn thay đổi tâm lý và giao động cảm xúc của con liệu con có đón nhận em trai, em gái hay không có hòa hợp về mặt tình cảm với em không liệu bạn có thể quản lý cảm xúc một cách lý trí thản nhiên chấp nhận sự thay đổi lần nữa trong cuộc sống đồng thời tình nguyện hy sinh vì nó hay không tất cả đều là thử thách Sự chuẩn bị về mặt tâm lý quan trọng hơn bất kỳ sự chuẩn bị nào Bởi vì tâm trạng chúng ta thế nào Sẽ trực tiếp quyết định việc giáo dục con cái ra sao Nếu sự xuất hiện của sinh mạng mới Khiến gia đình một lần nữa rơi vào hoảng loạn Khiến hôn nhân quay trở lại giai đoạn oán trách lẫn nhau Chán kết nhau, khó chịu với đứa trẻ Đây là sự vô trách nhiệm lớn nhất Có người nói Hồi sinh con thứ nhất chẳng hiểu gì Vậy mà vẫn nuôi được con con lớn Vậy đứa thứ hai sẽ càng dễ dàng hơn Tôi phản đối cách nghĩ ấy, chính vì khi sinh và nuôi con đầu lòng phải đi đường vòng, nên đứa thứ hai chúng ta càng phải trưởng thành hơn. Đừng bao giờ bắt trước theo số đông, cũng đừng bao giờ phải nghe ai đó nói bạn nên sinh thêm. Chúng ta đưa con đến với thế giới này thì nên để con cảm nhận được tình yêu thương. Chúng ta muốn tạo ra một sinh mạng thì nên có sự tôn trọng và kính sợ với sinh mạng đó. Vì vậy, sinh hay không sinh là quyết định của hai người trưởng thành được đưa ra một cách lý trí dựa trên tình hình thực tế của gia đình. Phụ nữ không ghét làm mẹ mà căm hận kiểu làm bố tàng hình, học cách làm cha, cùng chịu trách nhiệm nuôi dạy con cái là bước khởi đầu để người đàn ông tách khỏi gia đình lớn, phá kén tái sinh, thật sự trưởng thành. Một dạo đề tài làm mẹ lan truyền với tốc độ chóng mặt từ trang web trihu, càn quét khắp cõi mạng. Có một cô gái bị ép phải sinh con Dùng hành động thực tế mạnh mẽ Buộc cả gia đình phải đổi vai trò Câu chuyện đó Khiến người đọc thấy rất đã Cô gái này đã làm một việc Mà rất nhiều phụ nữ muốn Nhưng không dám và cũng không làm được Thực hiện ước mơ làm cha của ông xã Nhưng anh phải biết thay tả cho con Thỏa mãn mong muốn có cháu nối dõi tông đường của cha mẹ Nhưng mọi người phải cùng nhau ra trận Kết cục là Chồng ngày đêm vất vả Bố mẹ chồng mệt mỏi phát khóc Bố mẹ đẻ cúi đầu nghe lệnh Phụ nữ đồng loạt xôn xao Vỗ tay khen hay Còn có người nói nếu đọc được cách này Sớm hơn vài năm thì tốt quá Những người này khen hay cảm thấy rất đã Đó đều là những bà mẹ vô cùng vất vả Và bất lực trong cuộc sống hiện thực Tôi thấy có chút bi ai Tại sao phụ nữ Trung Quốc Làm mẹ lại mệt mỏi đến như vậy Tại sao họ lại sợ hãi trước việc Sinh con, nuôi con Câu trả lời chỉ có một Vì các ông bố tàn hình quá nhiều Chuyên gia tâm lý Võ Trí Hồng từng viết Hình thức tình cảm của người Trung Quốc Là làm mẹ, là tìm mẹ Điểm này Vô cùng rõ ràng ở đàn ông Lấy vợ Nghĩa là có người thầy bạn làm việc nhà Sinh con nuôi con, phụ dưỡng cha mẹ Chăm lo quản lý mọi thứ Bản chất của hôn nhân là một cuộc sống hợp tác Vợ chồng là đối tác cả đời Nếu vậy Quyền và nghĩa vụ của đôi bên nên ngang nhau Còn thực tế là Đàn ông mất 10 phút gieo giống Phụ nữ mất 10 tháng Mang thai Đàn ông hào hứng đứng đợi ngoài phòng sinh Phụ nữ một mình đi dạo quỷ môn quan Đàn ông uống rượu, chơi bóng, ngủ nghỉ Phụ nữ nấu nướng, giặt giũ cả ngày không phút nào ngơi tay Mẹ sinh, mẹ nuôi, những người khác chỉ đứng ngoài ngắm nghía. Lúc đứa trẻ cười, anh ta nói Ngoan quá Lúc đứa trẻ khóc, trở thành phiền chết mất Trước mặt người ngoài, anh ta bảo Nhìn xem, đây là con trai tôi. Về đến nhà trở thành, mau mau đi tìm mẹ. Bạn cho rằng phụ người phụ nữ tình sinh con, từng trải qua cơn đau đẻ như gãy chiếc xương sườn cùng lúc, từng chịu đựng dạch bụng, cắt đáy chậu, chịu đựng cơn sữa như muốn nổ tung cả lồng ngực, lại sợ cho con bú vất vả, thay biển phiền phức, đút nước bốn cơm, lép chắt. Lép nhắt, mất ngủ mệt mỏi ư? Thật là nực cười. Họ không hề sợ những điều đó. Thứ họ sợ là nỗi tuyệt vọng chẳng ai hiểu. Một mình chiến đấu, hoang mang, cô độc không nơi lựng nương tựa Giai đoạn này mới thật sự xứng đáng để trở thành nội dung của bộ phim Bố đi đâu rồi? Tại sao lại gọi ông bố tàng hình? Không cần phải nói. Đầu tiên là thói ích kỷ lười biếng của bản thân họ. Không học hỏi, không trưởng thành, không có trách nhiệm. Ngoài ra còn bị vài người thuận nước đẩy thuyền, hợp sức tạo thành. Thứ nhất là cha mẹ của họ. Trong gia đình của ông bố tàng hình, thông thường luôn có một người cha theo chủ nghĩa nam quyền và một người mẹ ngậm đắng nuốt cay, chăm chỉ giỏi giang. Cha mẹ chúng ta phần lớn có quan niệm truyền thống khá nặng nề Đàn ông lo sự nghiệp, đàn bà lo gia đình. Cha của ông bố tàng hình vốn là người bố tàng hình phiên bản cũ. Ông ta không là tấm gương trách nhiệm và dám gánh vác cho con trai, vì vậy con của ông ta sẽ trở thành ông ta phiên bản mới còn mẹ của ông bố tàng hình dồn toàn bộ tình mẫu tử thiêng liêng vô bờ bến, Cũng tình cảm chẳng biết gửi gắm cho ai lên con trai cần phải mặc áo dơ tay ra cần mặc áo thì dơ tay ra cần ăn cơm thì há miệng không nỡ để con động vào nửa ngón tay vào việc nhà tới khi bước chân vào hôn nhân anh ta sẽ tự nhiên yêu cầu vợ trở thành thế thân của mẹ và bà mẹ nhẫn nhục chịu khó nửa đời người của anh ta vẫn theo thói quen gánh lấy hết trách nhiệm mà một người cha người làm cha phải gánh Phá sữa ư Con không biết làm đâu để mẹ Giặt tã Đàn ông làm sao biết làm những việc ấy Con khóc Gọi mẹ nó đi Con ngủ đi Trầm hoàn cảnh như vậy Trông chờ người đàn ông làm tròn trách nhiệm của một ông bố Ít thân tham gia vào quá trình nuôi dạy đứa trẻ Chỉ là ảo tưởng Không tin bạn cứ nhìn xung quanh xem Có mấy ông bố tàng hình không phải là con trai tưng của mẹ Không phải là đứa trẻ to xác Tiếp nữa Là tự thân người phụ nữ Đây là vấn đề tôi từng suy nghĩ rất lâu Nhiều khi chúng ta không nhận ra rằng Chính bản thân mình đã không tạo cơ hội cho họ học tập Không kiên nhẫn đợi họ từ từ trưởng thành Cũng không có thái độ và tâm trạng hướng dẫn, dẫn dắt họ Vì chúng ta mệt mỏi tới cùng cực Vì chúng ta thấy ấm ức ngút trời Thế là sau khi những hành động vụ về của chồng Chúng ta tuôn ra một loạt những lời kêu ca Được rồi, được rồi, ngốc chết mất Đứng sang một bên đi Thôi thôi thôi, không cần anh nữa Tự em làm thì hơn Có mỗi chuyện ấy thôi mà cũng không biết Còn hy vọng gì ở anh nữa Thậm chí còn buông lời rùa xả cay nghiệt Ngay cả con cũng không biết trông Anh đập đầu vào tường mà chết đi cho rồi Sau vài lần như thế Người đàn ông cũng nản lòng Tôi không được, tôi không tốt Vậy tôi không làm nữa, dẹp hết đi Vậy là chúng lại chúng ta lại rơi vào vòng luân hồi mới Càng thêm mệt mỏi, càng thêm ở mức Chẳng ai sinh ra đã biết làm cha làm mẹ Nhiều khi phụ nữ thương con con cái bằng bản năng của người mẹ Còn tình yêu của người cha thật sự phải được bồi dưỡng mới có Họ ngốc ngách, lười biếng, sợ phiền phức. Tất cả đều là thật Nhưng sự chế nhạo báng, chế diễu, thiếu kiên nhẫn của chúng ta đối với họ cũng là thật Cuối cùng là tâm trạng thương xót của con rể của các bà mẹ vợ Tôi không biết ở các nơi khác thế nào Nhưng ở Sơn Đông, mẹ vợ nổi tiếng là thường con rể Bạn muốn gọi chồng dậy pha sữa Mẹ đẻ của bạn sẽ giành lấy Thôi, nó còn phải đi làm Thôi, nó còn phải lái xe Được rồi, hiếm khi nó được nghỉ Để nó ngủ nướng một bữa Thực ra nói cho cùng Mẹ vợ đều vì thương con gái Cho nên mới đối xử một với một con rể tốt như vậy Hy vọng con rể sẽ tốt lại với con gái Hiện giờ ngày càng có nhiều gia đình Và ngoại dành chăm cháu ưu điểm là giảm bớt mâu thuẫn Giữa mẹ chồng nàng dâu Còn khuyết điểm là khiến nhiều ông con rể Lần đầu làm cha có lý do để lười biếng Trước kia tôi từng viết rất nhiều bài viết Về việc làm mẹ không dễ Có người ad WeChat của tôi và nhắn tin Phụ nữ các cô làm mẹ thôi Mà ca cẩm nào mệt, nào thảm Cô viết những điều này sẽ vạ phá vỡ Hạnh phúc gia đình người khác Khiến vợ về nhà cãi nhau với chồng đấy Mắng xong, anh ta vlog tôi luôn ha ha đây mới là Bệnh gia trưởng điển hình của đàn ông Chỉ họ được làm, người khác không được nói Dù tôi viết hay không Đây đều là sự thật Sinh con nuôi sợ nuôi con, sự hy sinh và cho đi của người phụ nữ luôn nhiều hơn người, nhiều so với đàn ông. Tại sao ngày càng có nhiều phụ nữ không muốn sinh con? Vì họ ngày càng độc lập, giỏi giang, coi trọng giá trị bản thân. Không phải họ không yêu trẻ con, không muốn làm mẹ, chỉ là vì họ không thể chấp nhận được người đàn ông vẫn giống như lão gia ở triều đại nhà Thanh, Thanh hoành tay đứng nhìn suốt quá trình đó. Học cách làm cha, cùng chịu trách nhiệm nuôi dạy con cái là bước đầu để người đàn ông tách khỏi gia đình lớn, phá kén tái sinh, thật sự trưởng thành. Nếu chúng trải nghiệm khó khăn vất vả này, họ chịu tư bỏ chơi game, tắt chương trình bóng đá trên TV, đặt mình vào vị trí của vợ để hiểu cho cô ấy, dốc sức giúp đỡ, chia sẻ việc nhà, thì người phụ nữ của họ sẽ trở thành một bà mẹ mạnh mẽ và dịu dàng, con của họ cũng sẽ có được sự giáo dục muốn nhất.